188 thứ 188 chương Nạp đa lo nghị thứ 188 chương Nạp đa lo nghị chương 24, Nạp đa lo nghị quỷ thần nước sóng trảm. Bạo lọn cự kiếm bổ từ trên xuống, hơn 10 đạo hình răng cưa nước sóng hướng bốn phía bắn ra, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh bay 5, 6 cái hai mắt đỏ thâm sa đoạn kiếm sĩ. Băng nhận 3 đạo kiếm. Không đợi mấy cái gầm thét sa đoạn kiếm sĩ rơi xuống đất, bạo lọn hướng phía trước xông lên, lại là tấn mảnh nhất kích nối tiếp liền lên, hàng trăm cây nhấp nháy sắc bén băng thứ bỗng nhiên từ mặt đất nổ ra, phi tốc lớn lên, trực tiếp đâm xuyên mấy cái sa đoạn kiếm sĩ, xuyên thành mấy sâu. Nguyên tố cực băng tỉnh yến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 kim quang chói mắt từ phía trên nở rộng, phạm vi bao phủ bên trong, tất cả chiến sĩ chợt cảm thấy toàn thân nóng lên, sức mạnh liên tục không ngừng đều mãnh liệt mà ra. Chiến thần vinh quang, cùng nhau vượt qua, tất cả thiên giới bên trong người tinh thần phấn chấn, Liễu Mạc Nghiên ép thể nội còn xuất lại sức mạnh, hướng địch nhân trước mắt lao tới. 18. Chiến hỏa, cuối cùng dừng, chiến tranh, có một kết thúc. Cuối cùng, tháng 6. Liễu Mai nhìn xem thi thể đầy đất, tiên huyết, may mắn còn sống sót bình thường, con người xinh đẹp bên trong tràn đầy mê mang, ưu thương, duy trì có cảm giác không thấy chút nào vui sướng. Nhất là, làm ngã xuống đất địch nhân thi thể cũng là nhân tộc thời điểm. Lúc này, Nữu Mai cảm thấy trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến nhàn nhạt tập áp, bao gồm nàng lấy mê mang nỗi lòng, cho nàng nhà cảm giác, khiến cho nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Ng nhìn lại, bã lòn cái kia khuôn mặt gầy gò đang tràn đầy sự ấm lòng người nụ cười, cổ Vũ mà nhìn mình. Ánh mắt dây dưa, Nữu Mai không hiểu đỏ mặt đứng lên, đem đầu đốn léo, rời ánh mắt đi, tim đập lặng lẽ gia tốc. Chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không mang đến hạnh phúc. Trống giá chứ thập, cái đạt đại thuốc ánh mắt thương xa, không rõ độ vật tại trong con mắt lấp loé. Nguyên các ngươi nghỉ ngơi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 Leo viền trên tường thành, hai cái vệ binh đang lười biếng đập lấy hạt dưa, nói chuyện phiếm đánh giấm. Một cái vệ binh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt hiếu kỳ. "Cắt, chiêu số này ca đã sớm không cần. Nghĩ cái chiêu số mới a, gật người cũng là cần sáng tạo cái mới tích." Được xưng là nặc kỳ vệ binh thuận miệng phun ra một khối qua tử sát, miệng môi, mặt coi thường. "Thử, muốn tin hay không?" Thứ nhất vệ binh bị nặc kỳ thái độ chọc giận, răng khẽ cắn, tay áo một lột, liền muốn nhường nặc kỳ minh bạch cái gì gọi là đạo lý. Lúc này, sắc trời chợt tối lại, hai người bị bóng tối che lậy. "A, thế nào?"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 Định tâm sáu. Hai cái xa lạ chữ từ hai người trong miệng phu ra, vẻ không thể nghe. Ngâm long ngâm lần nữa vang vọng hẻo vịn, tất cả thủ vệ trong đầu lập tức buốc lên một cái ý niệm chiến tranh, lại tới. Rống. Cự long cổ chấn động, long đầu để ép, huyết buồn đại khẩu mở ra, đen tuỳ lủi cổ họng chính đối hẻo vịn khò quân giới. Long tức phu ra. Ven. Đến từ yêu tinh nhất tộc cử hận, bắt đầu phong thích. 189 thứ 189 chương thần linh cảnh cáo thứ 189 chương thần linh cảnh cáo chương 25, thần linh cảnh cáo thủ lĩnh, chúng ta không kiên trì nổi, rút lui a.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 đi truyền đạt thủ lệnh. Lệ. Thủ lĩnh, yêu tinh đã đánh vào thành nội, chúng ta thật sự có thể kiên trì đến miện hạ đến của bọn họ sao? Cái kia nhiễm một thân máu sĩ quan thiên nhiên nhấc người, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Ven." Giống như là đang đáp lại sĩ quan lời nói một dạng, một đoàn to bằng vại nước họa diễm long tức bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem mấy tòa nhà phòng ốc nổ nát bấy, hòn đá loạn xạ, bụi mù đầy trời. "Chết trận, là chiến sĩ vinh quang." Một kiếm vung ra, kiếm áp tạm lên, đem bay tới bén nhọn đá vụn đánh bay, thủ lĩnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, "Quyên rồi sao? Trước đây phát hạ lời thề, chúng ta, thề cùng mèo Vin cùng sinh tử."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 tiếp tục như vậy, nhân tộc đối với chúng ta tuyệt đối sẽ liều chết chống cự. Ha ha ha, Hãn Giờ đỉu lọt gió trong miệng phát ra sấm nhân tiếng cười, trong mắt đều là âm lẫm sát khí, tất nhiên như thế, rước quát đem tròng tỏa thành thị này nhân tộc toàn bộ giết. Dạng này chẳng phải không có ai biết sao? Không được, tuyệt đối không cho phép. Tạp Địch Luân Địch lạn hai mắt trợn tròn, trong mắt một tia sát khí sẽ qua, nhắm vào Hãn Giờ hữu sát khí. Vương thượng chỗ tội. Hãn Giờ tinh tường cảm thấy Tạp Địch Luân Địch lạn trong mắt sát khí, dưới gối mềm nún, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, dã thổi một dạng dập đầu cầu xin tha thứ, dập ra liên tiếp trầm độ. Các phụ tá cùng vạn phu trưởng một cấp tướng lĩnh cũng bị Tập Địch Luân Đĩ lạn đột nhiên lựa giận hù sợ, không dám thở mạnh một ngụm, cẩn thận chật chẽ mà đứng trang nghiêm một bên. "Tính toán, đứng lên đi." Tập Địch Luân Đĩ lạnh ngứ khí lạnh nhạt, lập tức đối với một đám vạn phu trưởng phát hạ mệnh lệnh, để bọn hắn từng bậc từng bậc hướng xuống truyền, toàn lực cưỡng thúc dưới quyền quân ca Bố Long chiến sĩ, cấm lạm sát không có sức để kháng nhân tộc. Nếu là có chiến sĩ nổi điên không tuân mệnh lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Nói giết chết hai chữ, Tập Địch Luân Đĩ lạn nắm đấm căng thẳng, trong giọng nói tràn đầy tốc sát, tại Vương Giả uy nghiêm nổi bật, càng lộ ra phá lệ để cho người ta chấn nhiếp. "Là..." Chúng yêu tinh hai mặt nhìn nhau,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 Tập địch Luân Địch lạn bây giờ buồn bực trong lòng, vì vẫn như thế nào bọn hắn có thể mình mà hiểu. Đáng chết da đáng chết, người đáng chết tộc. Tại nơi trương bình tĩnh quá đáng dưới mặt, tập địch Luân Địch lạn trong lòng lại giống như là bạo phát mười mấy cấp chấn động ở thượng dạng, thiên băng địa liệt, cơ hồ phát cuồng một dạng nguyên rủa nhân tộc, nguyên rủa cái kia trong minh minh một cái tồn tại nào đó. Phía trước gặp dưới quyền yêu tinh điên cuồng tàn sát mất đi sức phản kháng nhân tộc thời điểm, chẳng biết tại sao, tập địch Luân Địch lạn trong lòng cũng có chút bất an, khó hiểu bất an, ẩn ẩn lo nghĩ, cảm thấy như vậy không tốt, nhưng mà cũng không có quá để vào trong lòng. Thằng đến nạn giở câu nói kia sau khi nói ra,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 Thần linh chi nộ, hủy thiên diệt địa. Tập địch Luân Đỉ Đị Lạn không hoài nghi chút nào, mình nếu là không biểu hiện đối với án giơ hữu căm hận, đối với thần linh sấm hối, cái kia trong nguy nghiêm lửa giận tất nhiên sẽ bộc phát. Khi đó, yêu tinh nhất tộc sẽ vĩnh viễn tan biến tại giữa thiên địa. Ha ha ha 6. Ha ha ha 6. Ha ha ha đại lòng, Tập địch Luân Đỉ Đị Lạn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, tràn đầy bi thương, châm trọng, oán hận, sát ý. Thiên địa bất công. Vì cái gì đối đãi như vậy anh ta bộ liền nhất tộc? Chúng ta đến tội cùng phạm lỗi gì sáu? Một hồi điên cuồng trù lên, Tập địch Luân Đỉ Đị Lạn cưỡng ép thu hồi nóng nảy suy nghĩ.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 Thủ lĩnh gặp dưới quyền chiến sĩ gạt lúa mạch một dạng từng cái ra xuống, muốn rách cả mí mắt, nâng cao chiến kiếm, dẫn còn giữ lại chiến sĩ hướng địch nhân đánh tới, bị dìm ngập tại màu xanh lá cây hải triều bên trong, không thấy dấu vết. Đổ nát thế lương, khói lửa cuồn cuộn. Đến lúc cuối cùng một cái chiến sĩ bị mười mấy thanh đao tới binh khí chặt thành mười mấy khối sau đó, Kevin, tiên cá hủy diệt. Đỏ tươi ánh mắt đảo qua trốn ở trong góc run lẩy bẩy mấy cái phổ thông nhân tộc, tạp địch luân địa lan đột nhiên phát cuồng giống như khán giọng điên cuồng hét lên, lôi kéo vô số yêu tinh kiệt lực gào thét, tiếng gào trấn thiên, thậm chí đem một chút đổ nát kiến trúc phá hủy. Đại quân tập kết, bên trên lưng rồng. Một cái nhảy lên, tập địch Luân Đỉ lạn đứng tại chỗ cao nhất vùng tay gà ghét, cái tiếp theo thành thị chính là nhân tộc Hang ổ Lạc Lan. Các dũng sĩ, đánh bóng binh khí của các người, theo ta công phá Lạc Lan, hủy diệt nhân tộc. Dũng! Hàn quang lập lòe, mấy chục vạn yêu tinh cường nhiệt cầm vũ, trong tay đến từ nhân tộc binh khí chiếu lấp lánh. 9. Phần 9. Các 9. Chiến 9. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bay lượn trên trên xa, nạp đam một cái nắm chặt đưa tin binh cổ áo, con mắt trợn tròn, nước bọt văng khắp nơi, văng đến cái kia chiến sĩ trên mặt. Đại nhân, Lão Viễn bị yêu tinh nhất tộc công kích.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 một cái chiến sĩ bỗng nhiên bước nhanh chạy tới, ngựa khí kích động, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. "Thông chi ma pháp pháp, đánh cho ta, hung hăng đánh." Thủ lĩnh đại lực vung vẩy cánh tay, chiến ý mãnh liệt từ thể nội phun ra, nói cho bọn hắn không muốn tiếc rẻ ma lực, đều cho ta dốc hết toàn lực đem đầu kia cánh rải thần lần đánh xuống. Người kia chân trước mới rời khỏi, tất cả tiên giới chiến sĩ lập tức cũng cảm giác được một hồi giâm mát, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết lúc nào bầu trời trong xanh xuất hiện một khối khói mù, hơn nữa còn phi tốc quét tán, trong nháy mắt che đậy gần nửa ngày khoảng không. Ngâm kéo dài uy nghiêm long ngâm truyền vào trong thai mọi người. Tiếng này trùng ngâm, giống như một cái tín hiệu, chiến tranh tín hiệu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 191 thứ 191 chương yêu tinh chiến tranh ma pháp thứ 191 chương yêu tinh chiến tranh ma pháp chương 27, yêu tinh chiến tranh ma pháp hỏa lòng đống nhiên rơi xuống đất, lập tức đập ra một cái khô cạn hồ nước một dạng cái hố nhỏ, đá vụn bắn ra bốn phía, bụi đất tràn ngập. Hạo, cuối cùng đem đầu này tối hẳn lần đánh rớt. Thủ lĩnh ngựa mặt lên trời cười to, trong tay cử kiếm hướng phía trước vung lên, rít. Đã sớm chờ đến không nhịn được thủ vệ chiến sĩ liên tục gào thét, cơ binh khí hơ lửa lòng rơi xuống chỗ chạy vội. Bọn hắn lấy 5 người làm một cái đất vị, dù cho buôn chỉ thời điểm quân trận cũng không có một điểm tán loạn.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 Đầu tiên động thủ là hai vạn thanh ka bộ lệnh. Chỉ thấy tất cả yêu tinh đều kim cương một dạng đập ầm ầm mấy lần lồng ngực, mãnh liệt băng hàn năng lượng thấm thể mà ra, từ chỗ lồng ngực tuôn ra, ngưng kết thành nhất đoàn băng hàn ma pháp cầu, tại hai vạn yêu tinh trong lòng bàn tay rung động. Băng xương thành lũy. Thống linh thanh ka bộ lệnh quân đoàn vạn phu trưởng đưa trong tay màu lam chiến kỳ trọng trọng hướng xuống nhất chạm, khàn khàn tiếng giống vang lên. Chiến kỳ hạ xuống, hai vạn thanh ka bộ lệnh huyết bổn đại khẩu một trương, ngón tay bắn ra, hàn khí bức hơi hai vạn cái băng xương, cầu nhau nhào bắn ra, rơi vào đại quân phía trước trăm mét chỗ. Kẹt kẹt theo một hồi the thé khối băng đông lại nổ đùng.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 Đồng dạng là từng đoàn từng đoàn thiêu đốt ma pháp hỏa diễm cầu, nhưng mà lần này theo vạn phu trưởng hỏa hồng chiến kỳ rơi xuống, hai vạn đoàn hỏa cầu lại vạch ra một đầu đường vòng cung, hướng đứng tại thiên hướng vị trí trung ương hai vạn ném mạnh yêu tinh vậy xuống. Hỏa vũ hạ xuống, vô số tia lửa bắn ra bốn phía, mỹ lệ vô cùng, bất quá tình cảnh này rơi vào Lạc Lan thành nội người chỉ huy trong mắt, lại không có mấy mai mỹ cảm, chỉ cảm thấy rốt vào cốt tùy sát khí đập vào mắt, để bọn hắn một hồi lâu nạt thở.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 Cái gì? Ngươi nói thật sự? Một người khoác ma pháp trường bào, dấu trắng một xạ sĩ ẩn nghe xong truyền lệnh chiến sĩ lời nói, lập tức hai con mắt kim quang long lảnh, kích động đến toàn thân lên một lớp da gà, cái kia quỹ kiêu kiệt cuối cùng chịu tung khẩu. Không đợi chiến sĩ trả lời, lão ma pháp sư lập tức nhảy tung tăng mà kéo lấy mấy cái lơ ngơ mà sĩ ẩn hướng về một cái địa phương bí ẩn chạy tới, hiển nhiên là phải vận dụng kia cái gì mà tinh thạch. Lũ ranh con, dùng cái này. Không đến 1 phút, mấy cái mà sĩ ẩn một người ôm 2 3 quả thải quang lấp lánh khối cầu trong suốt đi nhanh đến ma pháp trang bị phía trước, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, trong cơ thể tiên huyết hải triều một dạng sôi trào lan lộn.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 Vậy được ba chân lớn bằng cổ sáng chạy ra đến giữa không trung gần như 200 mét chỗ, bột mịn đồng dạng vừa nát tản ra. Vô số viên hạt vừng lớn nhỏ hạt tròn rời đi cổ sáng sau đó, đón gió liền lên dài, sau một khắc trên không liền bay đầy to bằng nắm tay trẻ con nhu hòa quan đoàn, hào quang rực rỡ, thiên nữ tán hoa một dạng, trang phục ra một bức 10 phần tốt đẹp chính là bức họa. Đầy trời quan đoàn giống như bổ công ảnh, bị thanh phong thổi, vung lên một đầu quạ mang, rơi xuống chúng nguyên vũ thiên giới chiến sĩ thế đội. Những thứ này quan đoàn hiệu quả phi thường cường đại.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 Đây không phải trước khi chiến đấu tỏ ra yếu kém, chính mình suy yếu tinh thần của mình sao? Nạp Đa hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Liên một mực đi theo Nạp Đa bên cạnh một cái cận vệ đều không khỏi rùng rợn mình không dám tin ánh mắt len lén lén liếc Nạp Đa vài lần, không thể tin được nói ra lời này thực sự là trong trí nhớ người kia. Ngoại trừ Đinh Cách Nhĩ. Giờ khắc này, nguyên bản hang hai ý chí chiến đấu sục sôi lão giả giống như bỗng nhiên phát giác tuổi của mình, minh bạch tuổi tác không còn một hình dạng, chất gian mùa, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn dài dắt từng khỏa màu nâu da đốm mồi, thâm thúy thương xa ánh mắt cũng hơi có vẻ vẩn đục. Còn ta gì, chúng ta đấu cả một đời.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 Liền tại La Thiên tiếng nói rơi xuống sau một khắc, một cái chấn động đến mức rất nhiều người mãng nhĩ vo vẽ lớn giọng vang lên, "Tập địch Luân Đỉ Lạn, chúng ta tới hỗ trợ." Tập nhĩ giặc. Tập địch Luân Đỉ Lạn thần sắc khẽ động, một mặt kinh hỉ, trong con ngươi tràn đầy xúc động. Làm nhiều năm như vậy yêu tinh nhất tộc vương giả, Tập địch Luân Đỉ Lạn so với ai khác đều có thể lý giải Tập nhĩ giặc bọn hắn đến đây tương trợ chính mình muốn khắc phục chướng ngại. Nam thân ảnh từ đường chân trời dâng lên, lạ lẫm mà quen thuộc cái bóng chiếu vào Tập địch Luân Đỉ Lạn trong mắt, nhường hắn không khỏi hai mắt một hồi chua xót, trong lòng tràn đầy xúc động, bị ấm áp vây quanh. Khải ửng. Sết, Thiên Natu. Liền diễm, cả giặc hái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 150 đội yêu tinh, 50 yêu tinh tế tự, 500 người đội ngũ trên cơ bản cũng là đặc thú binh chủng. Dù cho có chút chiến sĩ thông thường xem như khi định, cũng ít nhất cũng là thập phu trưởng một cấp. Tập địch Luân Đỉ lạn dạng này phối hợp, phần thắng rất thấp a sáu. Mặc dù biết đoàn đội chiến đấu phân công hợp tác nghề nghiệp phối hợp phi thường trọng yếu, nhưng mà thiên giới nhất phương đơn thể sức mạnh hơn xa yêu tinh, La Thiên thật sự là không coi trọng tập địch Luân Đỉ lạn đội ngũ. Sự thật chứng minh, La Thiên ánh mắt quả thật không tệ. Tập địch Luân Đỉ lạn phạm vào một sai lầm, vốn là tác dụng hẳn rất trọng yếu, phát huy rất đặc thú địa vị tế tí xuất hiện vấn đề. Chiến sĩ cơ giáp thông qua thủ đoạn nào đó có thể không nhìn màn liền rủa, mà ở lực lượng trên lệch phía dưới, quỷ kiếm sĩ gọi sờ bật mãn cơ bản miễn dịch tế tinh liền rủa, đến nỗi đốt hồn cuồng hóa dạng này sợ mẹ xì ổ mặt cũng có thời gian cuồn độ, phía trước bị La Thiên đánh gãy, mới bị qua cuồng hóa một đám yêu tinh không cách nào lại lần tiến vào cuồng hóa trạng thái, thế là, 50 tế tinh cứ như vậy bị phê sạch. Tổng cộng mới 500 người, còn chưa khai chiến liền phế bỏ 50, thắng bại đã vô cùng sáng tỏ. Bất quá, ngay cả như vậy, ca bố lâm nhất tộc bảy gia đáng sợ chiến ý vẫn như cũng để cho người ta kính sợ. Không có qua 10 mấy phút, yêu tinh trận hình đã bị đánh loạn.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 Thư quyển ấn bay ra một khắc này, Mạc Khắc con ngươi hơi hơi co rút, lao nhanh biến chiều, nguyên bản xúc thế đại phát đại kiếm mãnh địa nhất dương từ đôi đến đầu, trực tiếp thẳng hướng uy thế bất phàm quyển ấn chà xuống. Làm! Thanh thủy kim tiết giao kích thanh âm truyền ra, quyển ấn bên trên nứt ra một đầu rành nứt, nứt ra hai nửa, nhưng mà Mạc Khắc đại kiếm trạng kích cũng theo đó bị triệt tiêu, kiếm thế vì đó chỉ trệ, ngắn ngủi không đến một cái nháy mắt đình trệ. Hết vậy, đều ở đây tạp địch luân đỉ lạn trong kế hoạch. Lực cũ đã tiêu tan, một đạo lực mới vọt tới rơi xuống đất chân trái, chấu thể mà ra, đánh chúng mặt đất, đập ra một cái hố nhỏ.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 một cái minh mang đại hán khiêng một cái trường hai cái bản tay triệu rộng khoa chương đại kiếm, đạn thảo nổ tung một dạng một cái bật lên rơi xuống tạp địch luân điạn phía trước, đem mặt đất đập ra một cái gần tới 10 cm sâu. Ngươi gọi tạp địch luân điạn đúng không? Ta nhất định phải giết ngươi. Sát khí âm lãnh mức người lời nói từ đại hán râu quay nón trong miệng nói ra tới, càng lộ ra kinh khủng. Tạp địch luân điạn ngươi xuống, ca bố lâm nhất phương thay người. Gặp tạp địch luân điạn trong mắt sát ý càng dựng, lập tức phải động thủ bộ dáng, la thiên nhất trận cắn răng, vội vàng lớn tiếng hô, mượn nhờ kết giới sức mạnh, cưỡng ép đem hắn đẩy ra lôi đài. Tạp địch luân điạn, ngươi vừa mới đánh một hồi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 Bây giờ trong cơ thể chiến đấu huyết dịch đã sớm sôi trào rất lâu, nho nhỏ đầu suýt chút nữa đều bị huyên náo chiến ý trò chết bệ. Một trận chiến này là của ta. Dụi ra màu đen nhạt đầu lươi liếm môi một cái, Khải Nặc tâm kia trên gương mặt xấu xí nguyên bản màu nâu xám làn da đang cuồn trào mãnh liệt chiến ý tràn ngập phía dưới thế mà hiện lộ hai đoàn quỷ dị ứng hồng, cặp kiếp uy nghiêm khiếp người trong con ngươi cũng tại phần Phật tiêu đốt lên, mờ nhạt hồng quang xuyên thấu qua con ngươi màu tím, phản chiếu hình tượng của hắn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Bở ở cỡ chi lực, thức tỉnh. Kẻ lỗ mạng ngân khoa không có chút nào bởi vì Khải Nặc nhỏ gợi hèn bọn hình tượng mà hiện lộ kinh hĩ. Ngược lại, tại cảm thấy Khải Nặc không còn che giấu chiến ý sát khí, sau đó cẩn thận thả ra bờ ở cờ thức tỉnh chi lực. Thoại âm rơi xuống, một hồi sôi trào mãnh liệt tinh lực từ Ẩn Khoa thể nội gào thét mà ra, hài chiêu một dạng phát ra trận trận vô an thanh âm, tràn ngập tại Ẩn Khoa bên cạnh, tiếng có thể công lui có thể thủ. Không giống với bên ngoài hình tượng, Ẩn Khoa phương thức chiến đấu lại hết sức bảo thủ. Hắc hắc, Khải Nặc đem một đôi bị chiến ý thiêu đến hồng quang lấp lánh con mắt chợt tròn, trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười khẽ, thân thể gầy nhỏ đột nhiên phun ra đại lượng sấm sét màu tím.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 Có lẽ là Lưu lại ý thức đang tắc quái, ngắn ngùi đỉnh trẻ phía sau, tập địch Luân Đỉ Lạn cùng Khải Nặc không hẹn mà cùng hướng quanh thân huyết khí mênh mông ngân khoa phát động công kích. Cơ thể hơi một ngồi xổm, tập địch Luân Đỉ Lạn phát ra cởi quái dị, ra khỏi lòng đạn phá một hư dạng, trong không khí lưu lại một đầu vết tích, một cái đấm thẳng đập về phía ngân khoa. Khải Nặc phối hợp vô cùng ăn ý, tập địch Luân Đỉ Lạn mới hành động một giây sau, hắn màu tím đỏ xen nhau con mắt khẽ híp một cái, hai tay ôm tại trước ngực, một đứa bé đầu lớn tiểu nhân lôi cầu lập tức thành hình, hồ quang điện loạn xạ, từ từ văng dọi, từng cái hát tiến truyền. Thủ thế căng thẳng, Thuận Kim đồng hồ một cái xoay tròn, cái tia hy thế vô biên lôi cẩu gạo thét bay ra, kéo lấy một đầu tím diễm diễm quan vĩ, xuất động cự mãng đồng dạng mở ra huyết buồn đại khẩu, chính xác mà nhắm chuẩn ân khoa đầu chạy ra. Gạo ân khoa cô lang một dạng phát ra thô ráp hung ác gào thét, đột nhiên đưa trong tay cánh cửa cự cử kiếm cắm ở trước mặt, phát động in vào trong xương cốt bờ ở cỡ truyền thừa kỹ năng băng sơn liệt địa trạm. Cự kiếm đâm vào kiên cố mặt đất trường 1.4m, lập tức tại ân khoa bên cạnh lăn lộn gầm thét huyết khí, đồng nhiên chỉ trệ, lấy được hiệu triệu một dạng nhao nhao hướng cự kiếm đi qua, rót vào thân kiếm, khiến cho lập lòe lên những mắt huyết sắc cường quang. Giống lại là gào một tiếng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 Ngay tại ra sau tới trước lôi cầu cùng đạn pháo một dạng bắn ra tạm địch luân đi lạn sắp tiến vào ân khoa phương viên một tức rơi khu vực lúc, ba mặt đất cự kiếm ngay phía trước, hai đầu đường công giáo hội nổ ra chính là cái kia trong hố sâu, đột nhiên bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Vành núi lửa bộc phát đồng dạng, đỏ rực nham tương từ trong hố sâu điên cuồng phun trào, bắn ra chừng 5-6m độ cao. Xôi trào nham tương phun ra mặt đất, lập tức hóa thành hai đầu cự mãng, phun đỏ nhạt lưỡi, phân biệt cắn về phía lôi cầu cùng tạm địch luân đi lạn. Vành. Kích liệt nổ tung vang lên, đan vào bạo liệt lôi điện hỏa diễm nham tương ầm vang nổ tung, nổ ra một mảnh lôi hỏa xôi trào hải dương.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 Tay phải khẽ đạo đè xuống, thể nội linh lực trôi qua, ngưng kết ra một cái kiên cố lồng giam kết giới đem ba người khốn tại trong đó. Quỷ đạo, chói linh hóa. Một cái rơi xuống, đứng tại kết giới bên trên, La Thiên liên tục gảy mười ngón tay, lập tức dống nhiên trở bàn tay đè ép, quỷ đạo thuần pháp mạch lạ phía dưới thấm, trăm sông đổ về một biển một dạng rót vào ba người dưới chân trống đất. Xuy suy suy. Hàng trăm cây đen nhảy xiển xích phá đất mà lên, trường xa loạn vũ giống như cuồng loạn du động, rồi trong xương giống như hướng ba người trên thân quấn quanh đi qua, muốn đem ma hóa ba người ba buộc chặt. Mới vừa rồi còn trong lúc kịch chiến ba người ý thức được Liễu La Thiên uy hiếp, lập tức cùng chung mối thù Toàn lực công kích như độc xà chườn xiên xích, liên miên đinh đinh đinh đinh giòn vang tiếng vang lên. "Hảo tâm cứu các ngươi còn phản kháng, đều cho ta thành thật một chút." La Thiên hai mắt khẽ đảo, trong nháy mắt ra tăng linh lực quấn thâu, linh lực toàn bộ triển khai, chợt tăng linh lực phổng lên gào thét, trong nháy mắt đem ba người gắt gao trói lại. Mà một khi bị âm hiểm trói linh khóa trói chặt, trừ phi trong nháy mắt bộc phát, nếu bị dần dần suy yếu phía dưới, liền khó mà thoát thân. Quỷ đạo Cống Nguyệt Hoa trên trời rơi xuống,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 Giống như địa ngục thăm uyên đồng dạng sâu thẳm không thấy đáy. Đây là dấu. Hắc hang, La Thiên trong đầu hiện lên một cái phòng đoán. Một đoàn ám đạm kim quang từ trong hắc động bắn ra, tiếp đó mất đi năng lượng một dạng trực tiếp hướng xuống rơi đập. Kia sáng rừng, hiện lộ ra sáu bóng người. Rõ ràng là bạ lọn năm người tổ cùng với Nạp Đa. 196 thứ 196 chương 2 tộc hòa ước thứ 196 chương 2 tộc hòa ước chương 32, hai tộc hòa ước trong lỗ đen một đoàn ám đạm kim quang biểu xuất, nhưng mà mới bay ra không đến 10m liền trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lượng một dạng thẳng đứng rơi xuống dưới. Quang đoàn càng ngày càng mở, lộ ra bên trong mơ hồ mấy cái cái bóng, rơi xuống 340 mét thời điểm, kim quang ầm vang tiêu tan, bên trong bao quạ người tình tượng hiện lộ ra, rõ ràng là bạ lọn 5 người tụ cùng nạp đa. Là bọn hắn? La Thiên Tâm thần nhất lẫm, không tốt ý niệm trong đầu xì xoè, nói đến ma khí nồng độ cũng không giống như đều đều, chẳng lẽ là sáu? Lợi kho sân vườn nơi đó đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Miến hạ. Ân khoa con ngươi co rút lại, tại huyết khí chịu tại phía dưới, một cái bay lượn lập tức trực lăn lăng hướng rơi xuống nạp đa mấy người tiến lên. Nhìn 6 người hạ xuống tư thế, rõ ràng đã mất đi ý thức hoặc hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ta tới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 Xem ra thiên giới có vẻ như xuất hiện cái vấn đề lớn gì a 6. La Thiên con ngươi hơi co lại, âm trầm nở tới. Phải cùng lần này đột nhiên ma khí bộc phát có liên hệ a. Tạp Địch Luân Đĩ Lạn tựa hồ cũng ở vào kịch liệt tư tưởng trong dãy rủa, âm chằm ánh mắt tại tộc nhân cùng nạp đa bọn người ở giữa vừa đi vừa về di động, sắc mặt biến hóa phải nhanh chóng, cứ như vậy một mực chằm mặc gần tới 3 phút. Khai Dương mấy người tựa hồ cũng đã nhận được chiến thần truyền lời, bất quá ẩn ẩn có lấy Tạp Địch Luân Đĩ Lạn cầm đầu ý tứ, bây giờ cũng không có tỏ thái độ, ánh mắt đều rơi vào Tạp Địch Luân Đĩ Lạn trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hậu cuối cùng Tập địch Luân Địch Lạn hạ quyết tâm, sắc mặt khôi phục bình thường, nhíu chặt lông mày giãn, thở ra một hơi thật dài. Lập tức, vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Nếu như ánh mắt có nhiệt độ lời nói, bây giờ Tập địch Luân Địch Lạn đều sẽ bị tươi sống đốt thành tro bụi. Ta đại biểu yêu tinh nhất tộc, đồng ý. Bờ môi khẽ động, câu nói này từ Tập địch Luân Địch Lạn trong miệng nói ra, lập tức giải thoát rồi một dạng cơ thể bức lòng, một mực căng thẳng bả vai chậm rãi thả xuống, tùy theo cùng nhau còn vẫn có viên kia đến rồi tạng tử nhãn trái tim. Địa tinh nhất tộc, đồng ý. Khai hừm theo sát Tập địch Luân Địch Lạn mở miệng trả lời chắc chắn.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 Mặc dù biết chính mình một câu nói đem mọi người sĩ khí toàn bộ tiêu diệt, cho cái này vừa thành lập cơ bản không có cái gì tín nhiệm đoàn kết có thể nói tiểu đoàn thể tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt, nhưng mà La Thiên vẫn cảm thấy hẳn là đem một thứ gì đó nói ra. Cho dù chết, làm minh bạch quỷ cũng tốt a, không phải sao? Trong lúc nhất thời, ngôn ngữ tiêu hết, chỉ còn lại cước bộ đụng tới bụi cỏ bụi cây xoa văng rọi, dẫm ở trên mặt đất nặng nề, cùng với thô trọng ngắn ngủi tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, bạn lọn nhạt nhẹ âm thanh vang lên, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ hai chúng ta sớm đã không còn được lui, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta có thể tin tưởng, chỉ có chiến thần Chỉ mong hắn không phải cố tình để chúng ta chạy tới chịu chết sáu. 198 thứ 198 chương Đệ Lục Thống lĩnh, đạo thứ 198 chương Đệ Lục Thống lĩnh, đạo chương 33, Đệ Lục Thống lĩnh, đạo một đường phong trận, đang lúc mọi người toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, không bao lâu liền đã đến hành cờ lý bên ngoài thành, cái kia thấp bé đổ nát cửa thành lờ mờ có thể thấy được, mấy cái giống đèn lồng một dạng cũ nát máy móc chiếu sáng công trình lẻ loi chơi chọi tại trong gió đêm viu đãng, lộ ra hết sức tê lương. Chúng ta trực tiếp đi chuyển tổng trận nơi đó, Anạp đa ánh mắt thâm trầm tại hành cờ lý trên tường thành tự do.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 Ai, mấy vị thống lĩnh, mặc dù các ngươi nói không sai, nhưng mà, thời gian sớm đã mải đi các ngươi gấp cạnh, các ngươi đã đã mất đi trước kia rung cảm tiến tới không sợ hết thảy tiến thủ tâm, dạng này, thật tốt sao sáu? Một cước bước ra đại sảnh, tao quay đầu liếc mắt nhìn thấp giọng cười nói mấy vị thống lĩnh, trong lòng phát ra than thở thật dài, lập tức quyết tuyệt nhanh chân hướng ngoài thành đi đến. Vừa vận tâm tình cũng tốt, nếu là có mắt không mở cương thi lãnh chúa xuất hiện, liền để nó thể nghiệm một chút hôn qua tại đột phá để bịu may cợ dị sức mạnh. Mang một lời biệt khuất, tao sải bước mà đạp về khoa bên trong á cửa thành. Tiểu gia hỏa tâm tình rất kém cỏi a. Tao thân hành trong tâm mắt tiêu tắt không lâu.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 Đem năm người trong lòng ẩn sâu không muốn kỷ niệm đổ vật từ nước buồn quyền hạ tới, Trần Trung bại lộ tại dưới Thái Dương, bị phơi sáng giật đau. Nếu như có thể, chỉ mong hắn vĩnh viễn không muốn mình mạnh sáu. Liệt ngang thở dài một tiếng, tinh thần bâng lỏng, dựa vào té ở trên đế. 199 thứ 199 chương cùng chung mối thủ thứ 199 chương cùng chung mối thủ chương 34, cùng chung mối thủ Bối Hima tứ đại lục, Á Hốc Number. Nguyên bản chống vắng một mảnh đá vụn trên bờ sông bỗng nhiên lôi đỉnh bạo liệt một dạng nổ ra một đạo đủ để chọc mù người bình thường ánh mắt cường quang, lập tức mười mấy người ảnh xuất hiện ở trên bờ sông, chính là La Thiên nhất người đi đường.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 vừa nói, đám người vô cùng ăn ý thay đổi tiến lên tốc độ, đem La Thiên ngăn tại cuối cùng. 2000m, 1500m, 1000m, 500m 6. Không ngừng có quỹ khốc tử cao vút trong kiến trúc tô ra, vậy ra một cái phân tán dược hình vòng đây, ẩn ẩn đem La Thiên đường lui phá hỏng. Chiến thần Vinh Quang, làm thứ nhất để Dụ Mai Cở Dĩ tiến vào phương viên 100m phạm vi thời điểm, nạp đà chợt làm loạn, một tiếng hô to đưa tay trượng đập đầm ầm ầm trên mặt đất, trên trăm đạo dị lực kiếm co sáng từ thể ba ra, cho La Thiên bọn người tăng thêm một chút hăng hái hệ phệ đồng thời hiện lên hình quặc trực tiếp bắn về phía bức tới Dụ Mai Cở Dĩ. Trên trăm đạo trùm tia sáng kim sắc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 Trong nháy mắt đập chết bốn cái, đem những người khác đập thành trọng thương. Thánh quang cầu tụ tập xạ. Phi tốc cho mọi người ra chỉ rất nhiều trạng thái, kết đạc một cái bước xa xung ra, hai tay bay múa trong nháy mắt bay ra mấy trụ quyền, mỗi một quyền đều nương theo một đoàn ngưng tụ thành dấu quyền thánh quang cầu, đụng một cái liền nổ, thuộc tính tương khắc phía dưới càng là nổ xâm phạm đệ bịu may cỡ dị một hồi náo loạn, chất vật không chịu nổi, trong nháy mắt dọn dẹp ra một chút trống không khu hỏa hỗn nghịch. Triệu Hoán Lôi Đình thản nhiên Theo khắp hự ma pháp tướng đã chuẩn bị hoàn tất, bầy quỷ khắp lập tức kinh ngạc sợ hãi phát hiện tại thánh quang cầu nổ tung khu vực trống không bên trong một hồi lôi quang tứ tứ lấp lóe đi qua, mười mấy đầu ma lang lớn nhỏ lôi đỉnh thần lần mở ra miệng rộng, mang theo không hết ánh chớp hỏa cùng hướng phe mình chạy như bay tới. Lôi đỉnh thần lần một đợt liền với một đợt, thời gian trong nháy mắt liền tụ tập trên trăm đầu giữ tợn nguyên tố sét thần lần, tập kết thành quân, mang quả tràn ngập bụi đất cùng đỉnh thai nhức góc tiếng vang, một đầu vọt tới nên đón đệ vịu may cơ dị. Nguyên lai like cũng là chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được, ha ha ha 6. Mấy cái đệ vịu may cơ dị tự kiếm chiếm dụng. Lập tức ngạc nhiên phát hiện trước mắt nhanh nhẹn dũng mãnh lôi đỉnh thần lần cư nhiên nhất động liền nát, lập tức cuồng vọng mà la ầm lên. Khắp đệ Vũ Mai cợ gì nghe xong những lời này, nhao nhao huy động đại kiếm trong tay, quả là thế. Không đến 1 phút, trên trăm đầu khí thế hung hăng lôi đỉnh thần lần liền bị chém thành mảnh vụn, bị làm thành nhất truyện tiểu lâm, đổi lấy liên tiếp cười lạnh cùng cuồng vọng tiêu gạo. Các ngươi những ngày này giới ngụy quân tử, chiến thần chó săn, đừng vọng tưởng ngăn cản ma thần bệ hạ thức tỉnh. Thời đại mới lập tức phải buông xuống, tại bệ hạ thần uy phía dưới, chiến thần cũng không kham nhức kích, các ngươi nếu là thức thời vẫn là lập tức đầu hàng đi. Chiến thần chó săn toàn bộ đang chết. Sắt sắt sắt.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 Là ta có lỗi với các ngươi sao?" Đao hai mắt vô thần, nắm đấm bó thật chặt, từng cái nổi gân xanh, từng cỗ từng cỗ, như cùng hắn trái tim một dạng một hồi co rút đau đớn. Dũng kế thừa khí công sử lực lượng nữu mai vận chuyển khí công, phát ra tuyệt triều sư tử lống, sóng biển dân cuồng bão sóng âm từng tầng từng tầng đẩy ra, trong nháy mắt chấn choáng mấy chục cái đệ bịu mai cỡ gì, các tuấn đi qua đệ bịu mai cỡ gì cũng đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Loạn Vũ Tiên Diệp Hoa, thừa thế một cái vật mạnh, nữu mai mấy cái đá bay thành ra một khối đất trống, sự xuất cường hãn khí công kỹ năng, lời còn chưa dứt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 Đồng dạng thân là đệ vị mai cơ dị, tự nhiên cũng có đủ loại khác biệt, cái này đệ vị mai cơ dị chính là đệ vị mai cơ dị trong đại quân đội trưởng các loại tồn tại. Cứ việc đệ vị mai cơ dị không có nghiêm khắc biên chế, bất quá đối với cường giả thần phục là bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, đệ vị mai cơ dị cũng không ngoại lệ. Cái này đệ vị mai cơ dị vừa ra trận, lập tức giống như một cây thành thoi trụ trời mở dạng, định trụ các đệ vị mai cơ dị hoảng hốt cảm xúc, khiến cho bọn hắn lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Quỷ ảnh bước, Phệ Linh Quỷ Trảm. Cái kia đệ vị mai cơ dị tiểu đầu mục tạm thời xưng hô như vậy sử dụng quỷ ảnh bước, mấy cái lóe ra bây giờ kiếm nhận phong bạo bên cạnh.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 Một hồi cắn loạn mãnh liệt gặp, trong ngáy mắt liền đem chi tiết chỉnh thể thiên diệp đại sen cắn thất linh bất lạc, lộ ra có chút không biết làm sao nếu Mai. Không tốt, nếu Mai gặp nguy hiểm. Mắt thấy cái thanh kiếm u quang loè loẹt đại kiếm hung uy không giảm tiếp tục đâm hướng về phía trước, bạo lọn muốn rách cả mí mắt, đáng tiếc bây giờ nhúng tay căn bản không kịp. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, La Thiên kéo lấy linh quang bùng lên quần trái nhảy lên một cái, một đạo trường dài 3 mét kinh khủng kiếm khí bắn nhanh ra như điện, giáng vào bạo lọn ra đầu bay qua, tinh chuẩn đâm về đệ Vụ Mai cỡ gì đầu mục cổ. Không tốt. Đệ Vụ Mai cỡ gì đầu mục sắp nứt cả tim gan, không lo được công kích nữ Mai. Phi Tân lùi lại, muốn thoát khỏi đạo này giống như ròi trong xương đủ để chém giết chính mình ba bốn lần kiếm khí. Thế nhưng là xoẹt. Mắt thấy đầu mục liền muốn ra khỏi phạm vi công kích thời điểm, kiếm khí run lên bần bật trong nháy mắt ra tốc, một khỏa đầu lâu phóng lên trời. 202 thứ 202 chương khoa bên trong á chi chiến, phía dưới, thứ 202 chương khoa bên trong á chi chiến phía dưới chương 37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 Trong ngực chừng nửa phút tới minh bạch bốn phía một mảnh dậm dạp chẳng trị thi thể đại biểu hàng nĩa, một cái thiếu một cái cánh tay đệ Vĩ May cờ gì trợt để đi cuồng, gơ cắt thành hai khúc đại kiếm hướng La Thiên xông lại. Phanh phanh phanh. Liên tục mười mấy âm thanh đạn bắn súng vang lên, tập bạn xịt bừng lên một cái quái mô quái dạng chừng thành ba chân lớn bằng xuống ống liên tục ban phá, ngọn lửa phun ra, hỏa lực dày đặc trong nháy mắt liền đem nay đã bị thương rất nặng đệ Vĩ May cờ gì đánh thành cái sảng. Thủy hệ linh lực, trị liệu, tín niệm chi lực, gia tốc, cường hóa. Cố nén trong đầu giống như tơ trắng một dạng không rất đau đớn.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 tất nhiên lựa chọn sẽ vì chính mình phụ trách, vì mình có thể xấu sót, vì càng nhiều người vô tội có thể xấu sót, các ngươi la thiên trong mắt ánh sáng đỏ tươi bắn mạnh, mấy trục đạo kiếm khí từ thể nội chạy ra mà ra, đem đến xâm phạm đệ Vũ Mai cự dị đâm thành mạnh vụ, đi cho đi. Một tức thiên địa chiêu tịch, mặc dù tiêu hao liễu la thiên đại lượng tinh thần lực cũng làm phải tay trái cùng nhấc đầu đến kịch liệt, bất quá kiếm hồn truyền thừa diễn sinh kiếm khí càng nhiều ỷ lại là hồn phách cùng tinh thần ý chí, cũng không chịu ảnh hưởng. Triệu Hoán, hỏa nhu xâm vào. Theo khắc hữu lần nữa phát động triệu hoán ma pháp, 12 đầu nhanh nhẹn dũng mãnh uy mãnh hỏa hùng châu dựng một hàng ngật ra.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 ta mới vừa cảm giác được một người trong đó năng lượng ba động, vô cùng táo bạo, đã suần suần dục động. Băng hỏa dựng dựng. Cả gia hắc tiên đạo tu tỷ muội hiệp lực thả ra cửa lớn ma pháp độ tung, vô số thiêu đốt khối băng nổ bay lở trời, nổ ra một đám tiên huyết từng khối toát thi, tràn đầy tàn khốc máu tanh mỹ cảm. Huyễn độc quang hoàn. Băng diễm chưa tiêu, hy la một cái bước xa xung ra, thả ra một đạo màu xanh nhạt ánh sáng yếu ớt vòng, tại tăng cường trong vòng đồng bạn độc tính huyễn thuật chống cự đồng thời mãnh liệt độc tố khuyết tán ra, trong nháy mắt tụ xanh xanh độc chết mười mấy đệ vị may cơ dị, càng có gần tới trăm cái đệ vị may cơ dị trở nên xanh biếc. giống như bị phún lục sơn một dạng tràn đầy sợ hãi hึก cảm. Giống. Toa con Tạp Nhĩ dặc dũng nhanh có tiến, đạp phải mặt đất đình đình vang rọi, mấy bước vọt tới huyễn độc quang hoàn phía trước nhất, như cánh cửa khoa chương chiến phủ quét chặt chiếm độc, những cái kia xanh mướt mượn một mảnh lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần bên trong đệ vụ may cỡ gì nhau nhau bị xa xa đ bay, sừng gây vân cách, huyễn nhục vàng khắp nơi. Sẽ đánh lĩnh vực. Chiến ý dâng cao điệu tinh lánh chúa khải ửm trong xương mạnh điên cùng so Tạp Nhĩ dặc càng thêm hưng hึก, Tạp Nhĩ dặc cái bữa lớn còn tại khắp nơi đập loạn thời điểm, khải ửm mấy cái bước xa xông lên trước, mượn nhờ thân cao ưu thế từ nổi đến như đầu cự thú dưới nách xuyên qua.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 Nhưng mà mỗi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng kiệt đạt trong lòng phẫn nộ, bĩ thường, cùng với hắn nãy, hung hăng cắn răng, La Thiên chợt nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa vấn đạo, "Tập địch Luân Đĩ Lạn, ta nhớ được các ngươi chắc đúng tại Ma Tinh Thành hiểu khá rõ, các ngươi có hay không sáu?" "Không có." "Không có bất kỳ cái gì ly chép." Tập địch Luân Đĩ Lạn đánh gãy La Thiên, trong giọng nói tràn đầy tự dễ ư, "Kiến thức của chúng ta truyền thừa tại hàng năm ẩn nút di truyền bên trong tất lạc hụy diện ba thành, rất nhiều thứ cũng là vẹn vẹn biết tên mà thôi. Đối với Ma Tinh Thành, chúng ta mặc dù biết là một loại rất cường đại đạo cụ, là ẩn chứa cường đại ma pháp nguyên tố tinh thể, nhưng mà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 hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trở lại Trình Văn, La Thiên cảm thấy cái này cái gọi là nguyên tố quý hư, hẳn là tạm thời chuyển hóa thành một loại lĩnh vực phía dưới, phổ thông năng lượng trên, tương tự với ngụy lĩnh vực cấp năng lượng tiên địa, cho nên mới sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Đáng tiếc, những năng lượng này thuộc tính quá hỗn độn, không phải vậy hấp thu một chút thủy hệ hạt, cũng có thể giống trước đây Hắc Ám hạt mở dạng, sinh ra một chút tham khảo tác dụng xấu. Thở dài trong lòng vài câu, La Thiên thu hồi trong mắt của nhiệt dẫn ác, đến gây đám người suy nghĩ. Ta nói, có lẽ nhờ cái này nguyên tố quý hư, chúng ta nói không chừng còn có thể đem thả trục giả thống linh mấy cái kinh hí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 Tầng 17 sóng hợp thành thành nhất phiến hồ nước, trong hồ hỗn loạn cũng là dạng người rực rỡ trầm trọng thủy ngân, thoáng chốc chỉ thấy một đầu tạn gia thân trằm bạch quang ngập trời giông lũ, từ trên trời giáng xuống quần cuộn xuống, một đường vẻ gãy nghiền nát, chớ có thể chống cự. Thiên địa một rõ ràng. 11 người trợn mắt há hốc mồm mà mắt thấy một đạo màu trắng giông lũ quần cuộn lái qua phía sau, thiên địa lần nữa trở lại trước đây không lâu trạng thái. Bầu trời vẫn là ẩm đạm màu xám đen, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mục nát hư vị, mặt đất nhưng là một mảnh tĩnh tịnh. Nguyên Lai bị ma tinh thạch nổ tung chấn choáng đè vụ may cợ dị lần nữa vô tội chúng đạn, bị dòng lũ triệt đè nghiền nát.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 chính là bao mấy người. Chuẩn xác mà nói, là bảo đảm là tâm nhân. Đại thống linh huyền nàng, đệ tử thống linh hận tử, đệ lục thống linh tao, phát ra bi thương thét giải, chính là đệ tử thống linh hận tử. Các ngươi đều phải chết. Hận tử thống khổ nắm chặt nắm đấm, máu tươi từ trong lòng bàn tay trực tiếp chảy xuống tả, một đôi thâm trầm trong mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, gắt gao chừng bạ lọn một bọn người, ta muốn từng cái đem các ngươi nghiền chết. Nhất là ngươi, đáng chết kẻ ngoài lai. Like. Hận tử ánh mắt kỉu hận rơi xuống La Thiên trên thân, rõ ràng đối với hắn nội tình vô cùng rõ ràng.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 Tim vội một hồi, La Thiên chống thiên liệt gian khổ ngồi xuống, ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm lớn trầm tích ở trong người tiên huyết, vô cùng quang côn đối với tạp địch Luân Đi lạn đám người nói, kế tiếp liền giao cho các người, nếu như ngay cả ba cái đệ vịu mày cỡ chỉ đều không làm được cũng chỉ có thể coi như ta xui xẻo. Âu đức các hạ, yên tâm đi. La Thiên nhấc tay đạo diễn kiếm tắc đem đám người triệt để trấn nhiếp, không tự chủ đối với hắn sử dụng tính sưng. Tất không thể bỏ qua trò hay tâm tư, La Thiên không có tiến vào danh xưng lĩnh vực cấp phía dưới không người có thể phá ngân sắc liễu bại, đến đặc tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể, một kiểm tra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 Mưa rào xối xả giống như từ đầu nền xuống, nền đến cao mấy người ăn mòn xương mù tư tư văn dội. Khi la kịch độc cuốn quanh nhưng lại như là cùng vô số vết bùn một dạng lục cô u một màn lớn, lần nữa đem xương mù màu xám hung hăng cán xuống một khối. Băng hỏa sa phệ, Liệu Tinh Hỏa Vũ, nghiệp lực ba động quyền. Theo khắc hữu bốn người phát sau mà đến trước, cường đại công kích cách thật xa liền bị toàn lực ném nhắm ra, khí công, băng hỏa nguyên tố, tích liệt năng lượng ba động nhiễu loạn khu vực trung quanh, chế tạo ra từng trận sóng xung kích, tạm nên vô số đội trận. Nộ tung không ngừng, hào quang chất loạn.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 Chu quyền kim quang chói mắt giống như hoàng kim độ bê tông, mang theo một đạo hô hô zít lên quyền phong hướng nguyệt quang trạm nên đón tiếp lấy. Gỗ Liển Kim giả tạm địch Luân Địch lạn lại muốn dùng một cái tay không chống lại trụ xuất người binh khí. Bang năm đấm cùng nguyệt quang trạm vào nhau, năng lượng bốn phía, thế mà truyền ra tiếng sắt thép va chạm, chênh nhiên lọt vào tai. Ở nơi này đạo ảnh tử cùng tạm địch Luân Địch lạn đưa trước tay lúc, một cái khác đạo ảnh tử đồng dạng lấy một đạo nguyệt quang trạm đón nhận bả lọn, hơn nữa ẩn ẩn ngăn tại giữa hai người, đem cả hai ngăn cách. Không tốt. Một bên Đả Tương Du là Thiên đem giao chiến đám người động tác thấy vô cùng rõ ràng, nhìn đến đây, đột nhiên lòng sinh không ổn.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 cho người cảm giác chính là chỗ này gian phòng trống rỗng chính là vì tòa tế đàn này mới thiết lập. Bây giờ, cái này xưa nay liền con rồi cũng không có âm hú đầy tự khí căn phòng bên trong lại đầy ắp người. Chuẩn xác mà nói, là quỷ đầy người. Tế đàn chính nam mặt trên sân nhà, bây giờ OF một chút mà quỷ hơn mấy trăm người. Những người này đều thân mang một kiện màu nâu xám thô ráp vải bố chế tạo áo bảo, cả đám đều lấy đầu dạm xuống đất tư thế dán vào lạnh như băng sân nhà, một bộ vô cùng dáng góc tiểu tụy. Đám người phía chính bắc, tế đàn trên bậc thang, từ dưới lên trên, từng cái râu tóc bạc trắng người khoác thô ráp vải bố lão giả cũng là một mặt trang nghiêm. Tuổi đầu bờ môi không ngừng nhúc nhích, giống như tại tụng niệm lấy cái gì. Từ đôi đến đầu, từ trang phục bên trên có thể tinh tường nhìn ra, mỗi lần một bậc thang, những lão giả kia địa vị rõ ràng cao hơn một chút. Mà giờ khắc này ở vào tế đàn đỉnh cao nhất cái kia trên bục đài, là một cái râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già một dạng từng tầng từng tầng đập ra, trên thân chỉ đóng một khối rách dưới vài bộ lão nhân. Lão này giả mặc dù giản mua vô cùng, một bộ một chân bước vào quan tài bộ dáng, thế nhưng là tự dưng mà cho người ta một loại tao quý, cảm giác thần thánh. Tầng kia trùng điệp chồng nếp nhăn, dường như là chí khôn tích lũy.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 Nạp đa bình tĩnh liếc mắt nhìn cơ thể bởi vì phẫn nộ mà hơi run tay trái phương cùng đinh cách nhĩ đã song song chính là cái kia lão nhân, gật gật đầu, giải quyết dứt khoát. Tiếp đãi vực ngoại cường giả nhiệm vụ quan trọng liền giao cho Mòn Tạ Di, mà đinh cách nhĩ thì phụ trách buông xuống thần sứ tiếp dẫn công tác. Nếu không có dị nghị, lần này thần thế liền như vậy giải tán. Là. Cùng theo lên vừa quát, đám người lập tức chậm rãi có thứ tự hướng về bên ngoài đại điện sau khi giải tán rút lui. Đáng giận. Cái kia tên là Mòn Tạ Di lão giả bình tĩnh khuôn mặt, đi theo ở đám người sau lưng đi về nhà. Đinh cách nhĩ đã như thế không để ý mặt mũi. Lão phu cũng không phải nguôi không, ngươi liền đợi đến nhìn a. Na đa, ngươi không phải rất kiêng kỵ cái kia vực ngoại cường giả sao? Như vậy sao? Hừ hừ. 9. Phần 9. Kát 9. Truyện 9. Liên tại đây lần quy mô khủng lồ thần tế đi qua một ngày, cái này được xưng là ạ giật vị diện cùng hư không vũ trụ một cái điểm giao tiếp bên trên chợt nhiên nhất trận năng lượng kinh khủng chiếu mãnh liệt dựng lên, lập tức một cái một người cao hấp động thái năng lượng chiếu bên trong như ẩn như hiện. Cùng thời khắc đó, vạn lọn kiếm sĩ Các bạn xịt tay súng, nụ mày võ thuận ra, ý khắc Hiu Ma Xi ẩn, tiến đặt thánh chức giả năm người tiểu đội đi tới Á Dạ Đại Lục Thông Thiên Tháp phía dưới. Hết thảy, sắp bắt đầu. 206 chương 2, yêu tinh tận thế chương 2, yêu tinh tận thế vị diện điểm giao tiếp năng lượng triều tích càng ngày càng mãnh liệt cuồn bạo, ẩn thân trong đó mơ hồ hắc động cũng càng rõ ràng, từng đạo tia chớp màu đen vậy vết nứt không gian ở bên trong trui tới trui lui, không khỏi cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Năng lượng triều càng ngày càng cuồn bạo, cái hắc động kia cũng dần dần tăng lớn, cuối cùng đã biến thành một cánh cửa một dạng đồ vật. Hiu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 11 con khí thế hung hăng yêu tinh lập tức chạy thế chỉ trệ, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Phốc phốc phốc liên tục 11 âm thanh châm độ, 11 cái mẩu xanh biết xấu xí đầu liên tiếp từ bọn hắn nguyên chủ nhân trên cổ dựng, kèm theo phóng lên trời chạy ra huyết tiễn. Ungu cục khô đét đầu một hồi nhấp nô, thẳng đến hoàn toàn sau khi dừng lại, 11 cỗ tiên huyết phun trào cơ thể lúc này mới bịch vài tiếng ngã xuống đất, tanh hôi huyết dịch phun khắp nơi đều là, nhuộm đỏ chúng bên bãi cỏ. Nhẹ nhàng tung bay, La Thiên phi thân rơi vào một cây nhu nhược trên tờ giấy, nhíu mày nhìn xem trên mặt đất tình cảnh máu tanh.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 mang bọc lấy vỡ dê hồng thủy vậy quần quần uy thế, giết hướng La Thiên. 5 phút, 10 phút, 20 phút 6. Chết tại La Thiên dưới kiếm yêu tình đã đến không hết có bao nhiêu, La Thiên đều giết đến mệt mỏi, giết đến tiễn. Tất nhiên cấp trên những cái kia đầu lĩnh như thế không quan tâm sống chết của các người, như vậy thì một lần giải quyết các ngươi đem. La Thiên trong mắt lánh mang lại lên, huyền ảo linh lực ba động ở bên trái trưởng trung quanh bay lên. Quỷ đạo cấm thuật tiếng gió hú. The S, cất giữ giống như kết tháo, chứng đến chậm, đi nhanh hơn 6. Chỉ nghe bưu một tiếng, không thấy điều 6. 207-3, thần tích thứ 3, thần tích trung quanh như thế nào gió nổi lên.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 Gãy chi, sương vỡ, tiếng gió hú bao khỏa khu vực tức thì biến thành địa ngục. Tham dự vây công La Thiên đông đảo yêu tinh bên trong, có 5 cái chỉ mặc dù chỉ có người bình thường dạng như rắn người, lại người khoác hoàn chính kết giáp, cầm trong tay sắc bén sắc thép binh khí, toàn thân trên dưới tràn đầy hùng hãn khí tức. Cái này 5 cái, chính là bọn này yêu tinh đầu lĩnh yêu tinh vạn phu trưởng. Giống ô, giống ô, trơ mắt nhìn xem La Thiên càng rỡ như thế mà tàn sát thủ hạ của mình, 5 cái yêu tinh vạn phu trưởng lập tức điên cuồng.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 bung lên một cái bánh xe lớn nhỏ sắt thép tự phụ, body sờ lên một dạng bão niên hướng La Thiên chà xuống. Lực lượng thật đáng sợ, thật là đáng sợ phong áp. La Thiên ti hí trong mắt tinh mang chớp động, cảm nhận được cái tia đâm vào làn da đau nhức kinh phong áp lực, thể nội lao nhanh huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên, một cột mãnh liệt hảo khí ngất trời dựng lên. Nhiệt huyết dâng lên, La Thiên trên mặt tuôn ra một đoàn đường đỏ, thân hình khẽ động, xé ngược thiên liệt hướng cái kia vạn phù trưởng đón đầu bay đi. Trịu La Thiên mênh mông linh lực thúc dục, thiên liệt lập tức hảo quang tỏa sáng, hứng phấn mà một hồi vụ vụ, mang ra một đầu sáng lạng quang hoa, phát sau mà đến trước, một kiếm chấm nhúng. Hai thân ảnh tương giao,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 là những thứ này yêu tinh thủ lĩnh sao? Tại sao muốn chỉ thị bọn hắn công kích ta? La Thiên Nghiêm sắc mặt, liên tiếp mấy vấn đề phun ra, ý đồ đè xuống tiên trước mắt này mang tới áp lực khủng lồ. Ta là yêu tinh rừng rậm vương giả tạm địch Luân Đi Lạn. Là, là đặc biệt. Ngưng ca. Lý Khắc. À, lần đặc biệt 6. Cái kia yêu tinh há to miệng động, liên tiếp thật dài tên tử trong miệng hắn phun ra. Ngừng ngừng ngừng. La Thiên gia đầu tê dần, lập tức đánh gai hắn, tính toán, ta vẫn cứ gọi ngươi tạm địch Luân Đi Lạn a như vậy, tạm địch Luân Đi Lạn, đã ngươi nói mình là khu rừng rậm này vương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 Xin lỗi, ta quả thật có chút qua. Tâm niệm vừa động hạ xuống mặt đất, La Thiên thả xuống tư thái hướng tạp địch luân đi lạn hơi hơi thi lễ, nói lời xin lỗi. Nhưng mà giết cũng giết, ta nguyện ý vì nảy đánh đổi một số thứ. Đại giới. Nghe được so với mình không kém tiểu nhân La Thiên hạ thấp tư thái, tạp địch luân đi lạn biểu tình trên mặt dễ nhìn một chút, nhưng mà La Thiên phía sau lời nói lập tức lại để cho hắn rời khỏi phẫn nộ. Còn không biết các hạ tên. Tạp địch luân đi lạn từng chữ nói ra, sụ mặt vẫn đạo. La Thiên, ngươi có thể gọi ta La Thiên. Nghe được tạp địch luân đi lạn trong giọng nói tức giận, La Thiên cũng rất bất đắc dĩ, trở nên đau đầu. Rất tốt.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 Hô, hô không che dấu chút nào mà một hồi gấp rút thở dốc, La Thiên lấy thiên liệt chống đỡ bổn rụt vô lực cơ thể, xoa xoa trên mặt như nước chảy tuột xuống mồ hôi, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Ngươi lai, like, trong bất chi bất giác ta đã đến loại này trình độ a, ha ha ha ha sáu. Đấy lòng một hồi thoải mái tơi dài, lần thứ nhất thành công hồn phách thao tung khiến cho La Thiên đối với mình nhận thức lại thêm gần một bước. Trơ mặc, như chết trơ mặc. Trừ liễu La Thiên thở dốc, không còn bất kỳ tạp tâm nào. Nóng bỏng, nóng bỏng, cùng nhiệt, lửa nóng ánh mắt Vô số song bức hỏa mắt gắt gao chằm chằm tại La Thiên trên thân, dù cho La Thiên tự nhận ra mặt dày như tường thành, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. "Các ngươi, muốn làm gì sáu?" "Không tự chủ, nào đó lang ngữ điệu trở nên yếu ớt. 208.4, Hoàng Kim 4 tộc 4, Hoàng Kim 4 tộc cát dạ đại lục, Thông Thiên tháp cửa vào." Thật vất vả đột phá địch La Tư quân đoàn đế quốc cùng với Hỉ Dịu bạ cỡ dưới chướng quỷ kiếm sĩ Gottser bất mãn quân đoàn phong tỏa, bãi lọn năm người cuối cùng tiến nhập Thông Thiên trong tháp. Ở đây, còn không thể tính toán làm tầng thứ nhất, chỉ là thiên giới và nhân giới giao giới mỏng manh thôi. A tai súng tạc bạn xịt đột nhiên quỷ khóc sói gào giống như thét dài đứng lên, đem bốn người sợ hết hồn. Tạc bạn xịt, ngươi gọi nhượng cái gì kinh a? Ngươi là cố ý muốn hù dọa chúng ta, đúng không? Mầu cam tóc dài bên trên treo lên một cái nho nhỏ mà phát mũ, mọc ra nhọn giống như tinh linh đồng dạng lỗ hai tiểu ma xỉ ẩn ma nữ ma nữ là chủng tộc theo khắc hưu bị kẹt bạn xịt đột nhiên bùng nổ gầm rú dọa cho không được, trốn ở phi tự tợ tận núi sau lưng, cắn răng nghiến lợi nội trừng tạc bạn xịt. Tạc bạn tương, chẳng lẽ là chợt phát hiện thiếu ta yêu ôn quả nhiên vẫn là không được mà vạn phần đau đớn sao? Cóng cực lớn giá chữ thập thánh chức giả hộ từ đại thúc tiệt đạt lập tức vụt ma bút lên.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 Đem hai mắt phía hồng, lệ rơi đầy mặt bốn người từ khói mù lượn lờ bên trong từng cái lôi ra, nụ mai phiền muẫn vô cùng âm thanh từ che miệng lại giữa kẽ tay tràn ra. Bi kịch, thế mà đem chính mình cũng cho thuốc dục nước mắt, ô ô tạ bạn xịt một bên môi như thế nào đều xoa không hết nước mắt, một bên nhanh liệt hướng về trong miệng nhét đồ vật. Tạ bản tạ bạn. Bị gẹt bản xịt cứu ra cũng tăng thêm cải tạo người mấy nhỏ vây quanh hắn bay tới bay lui, lo lắng gọi. A, không được, phải chết. Bã lọn đầu lưỡi vô lực buông xuống, khoa trương hô to, theo khắc dịu, nhanh cho ta nhóm mang đến ai sợ Sultan ma pháp, nhanh lên. Ô ô, không được a, làm không được a.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 Đúng, Tạp Bản Sít, ngươi còn không có trước khi nói đột nhiên kêu La Nguyên Nhân đâu. Vui đùa ở Mỹ đi qua, theo khắc Hưu chợt nhiên nhất phó suýt chút nữa bị ngươi lườm gạt qua biểu lộ, tiến lên trước, dùng ánh mắt hoài nghi gắt gao nhìn chăm chú vào Tạp Bản Sít. Hách, cái này, lập tức liền có thể về nhà, trong lòng kích động vô cùng. A ha ha ha 6. Tạp Bản Sít sắc mặt chỉ trệ, một tia che lấp sẽ qua, lập tức khoa trương hô lớn, thiên giới tất cả các vị mỹ nữ, ta Tạp Bản Sít lại trở về tới. A ah, hoắc ah, hoắc ah, hoắc. Ah. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất.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 9, phân 9, các 9, truyền 9. Vương, ngài đem huyết mạch ngưng kết chi pháp cứ như vậy không có chút nào điều kiện mà giao cho một ngoại nhân, e rằng xấu. Yêu tinh nhất tộc trong nghị sự đại sảnh, một cái giả yếu lương còn lại tràn ngập trí tuệ hơi thở yêu tinh cung kính đứng một bên, đối với Tạp Địch Luân Địch là nói, làm một hoàn chỉnh chủ tộc, tự nhiên sẽ có làm túi khôn vai tuồn tồn tại. Nếu ngay cả cơ bản quyền lợi vận chuyển khung cũng không có, Tạp Địch Luân Địch lạn cũng không tiện tìm cầu La Thiên trợ giúp Hoàng Kim bốn tộc trở lại thiên giới. Đúng vậy, Tạp Địch Luân Địch lạn lại đem La Thiên mời được tảng đá trong cung điện phía sau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 Các hạ hành vi đối với tộc ta tuyệt đối là một đại việc tạ địch Luân Đi Lạn dừng một chút, đem cái kia da thú sách da hướng phía trước đưa một cái, vì vậy, đây là tạ lễ. Xin ngài lấy. Tuân theo có không phải hàng rẻ Triển Vương bắt đạn tâm thái, nhất là tại tạ địch Luân Đi Lạn giải thích huyết mạch ngưng kết phương pháp chỗ tốt sau đó, nào đó la vô sĩ mà rủa ra tội ác tay nhỏ, đem da thú sách da nhận xấu. DS 11 mặc dù mỗi cái nghề nghiệp đều chơi qua, bất quá đều không có chuyển qua trách nhiệm, cho nên xấu. Thứ lỗi thứ lỗi, haha 209. Chương 5, cơ giáp đột kích. Chương 5, cơ giáp đột kích.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 Một bên là Nguy Nga đứng thẳng tự sơn, một bên là Triều Dương Phiên chảo hoàn toàn, hai quốc cự lực nương theo tràn trề uy thế, tức thì đem vùng trời này cắt đứt thành hai nửa. Thế núi có nghẹo, hoàn toàn vô tận. Nguy Nga vạn trượng núi cao đụng vào Hoàng Tuyền bên trong, biến động đồng dạng, lập tức dẫn động vô tận gợn sóng cuộn cuộn, Hoàng Tuyền thủy từng lớp từng lớp ra bên ngoài sôi trào, giống như phiên giang đạo hải uy thế, quả thực vô cùng khiếp người. Nhưng mà, Hoàng Tuyền vô biên vô hạn, cái kia mấy trăm mét cao sóng lớn từng lớp từng lớp truyền xuống, truyền ổn cái hàng ngàn hàng vạn mét sau đó uy thế còn dư toàn bộ tiêu tán, dòng suối về hải giống như biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hoàng tuyển giống như uy thế vô tận kiếm quang tại đánh nát băng sơn kích sau đó, uy thế còn dư không cần, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng đau đánh tới. Đây chính là, vượt ngoại cường giả sao 6. Khó trách liên chiến thần nếu 6. Trong ánh mắt chiếu ra cuộn cuộn kiếm quang càng lúc càng lớn, đau khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, nhận mệnh một dạng chậm dại hai mắt nhắm lại. Có thể chết ở như thế trong tay cường giả, xem như chiến sĩ, ta còn có gì có thể bán trách đâu 6. Nửa mét, một bốn mét, một phần tám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 La Thiên lập tức nhớ lại từ Đảo Âu Hứa, cùng với Kujou Saki Ichigo, thay thế bao thể nội kim sắc thần lực u ám năng lượng, bắt đầu cảm giác tựa hồ sen vào hắc hóa sau từ Đảo Âu cho phép án niệm chi lực cùng Cụ Tổ Saki Ichigo yên diệt chi lực ở giữa, không sánh được Cụ Tổ Saki lực lượng thuần túy, nhưng cũng mạnh hơn từ Đảo Âu cho phép tạm. Vì cái gì loại lực lượng này liên tiếp tại hai cái vị diện gặp phải? La Thiên cũng không cảm thấy đây là một loại trùng hợp. Hai cái không có một kia quan hệ vị diện thế giới, thế mà đều xuất hiện sức mạnh tương tự, bất giác ở giữa, một ít cảm giác xấu từ La Thiên tâm thức bốc lên 6.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 Cứ việc tao thực lực lại chướng, La Thiên Tâm bên trong lại không có mấy may lo nghĩ. Bằng đau trước mắt sức mạnh, chỉ cần mình không phải đột nhiên động kinh, tao không có một cơ hội nhỏ nhỏi nào. Tao lại phản phất giống như hoàn toàn không có phát giác được La Thiên nhất giống như, chỉ là bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đặt ngông ngồi ở kiệt khắc thi thể một bên, rũa ra cái kia hai tay khẽ run, không ngừng tại cơ giáp bóng loáng cương giáp thượng du động, khóe miệng hơi hơi co rúm, giống như đang lễ tế một hạng dạng. Thời gian, chậm rãi trôi qua 15. Phần 9. Các 9. Truyện 9. À giạt đại lục, thông thiên tháp. Bã lo năm người tổ đang từng bước một đi lên leo lên.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 Mù mất hai mắt chẳng chấp đối mặt La Thiên cái phương hướng này, một chút xíu không khí gần trương lặng yên mà sống. Chúng ta, vứt bỏ thân, cũng là thân vứt bỏ. Chỉ vì trong lòng oán hận, bất diệt chấp niệm, chúng ta nguyện hóa thân thành ma, sa đọa vực sâu, vĩnh viễn cùng siêu sinh. Hắc ám là chúng ta chôn nương thân, sắt lục là chúng ta khơ giáp, chúng ta trôi trải qua, bạch cốt bạc giờ, phía trước chúng ta, máu chảy thành sông. Chúng sinh khóc, quỷ thần sợ, đồn rằng đệ vị mai cơ gì. Một đoạn sa sam thê lương âm sướng từ tao khách biết trong miệng vương ra, nhưng mà, từ sát ý kia ngút trời trong giọng nói, La Thiên nghe được, cũng chỉ có bi ai.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 đáy kia là trời giới chúng sinh sùng bái chiến thần pho tượng bỗng nhiên kim quang đại tác, giang giấc, ai cũng không có phát hiện, một đạo cọng tóc như vậy nhỏ bé vết rách lặng yên xuất hiện. 211 chương 7, cân đấu vân chương 7, cân đấu vân ta không phải là đối thủ của ngươi. Một hơi nhẹ nhàng ngân vịn đi qua, tao sắc mặt không thay đổi, lư khí bình tĩnh, trấn thuật một sự thật. Hơn nữa, ta oán hận cũng không phải là nhằm vào ngươi phát ra, cho nên ta không dự định cùng ngươi chiến đấu. Người kia rõ ràng chết trong tay ta, ngươi thế mà oán hận gì cũng không có. La Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức sắc mặt chợt lạnh lẽo, lại hoặc là ngươi tham sống sợ chết, không dám ra tay với ta.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 Cân Đẩu Vân, gọi đến. Theo một tiếng nải lôi nhân la lên, một đóa 2m vuông màu trắng đám mây trống rỗng xuất hiện, tức thì đem La Thiên hai chân bao khóa trong đó, lập tức lảo đảo mà bay lên không, dừng lại ở cách mặt đất chừng 2m giữa không trung. Không tệ, không tệ, cảm giác rất không tệ. Nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng bước lên dưới chân đám mây, mềm nún, tính bền dẻo 10 phần, mặc dù coi như tuyệt không đáng tin, kỳ thực lại rất bền chắc. Đoá này nào đó là trong miệng cái gọi là Cân Đẩu Vân, kỳ thực là cái nào đó nắm giữ luyện kim thuật bản lĩnh kết thần giả rảnh rỗi cực nhàm chán bên trong ý nghĩ nông nổi nhất thời chế tạo ra đồ vật.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 Ra hiệu hắn đi đến một bên, lần nữa đem ánh mắt rơi xuống bạ lọn trên thân. "Các hạ, chính là bạ lọn a?" Cứ việc trên mặt cười tủm tỉm, ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là từ lâu tại cao vị đĩnh cách nghị trong miệng nói ra, như thế nào đều có thể nghe ra cái kia nhàn nhạt, nhạt cao cao tại thượng, đó là một loại mệnh lệnh ngữ. Rõ ràng hắn là làm nhảm việc nhà một dạng hỏi thăm, rơi vào trong tai mọi người, liền biến thành chất vấn. "Tập bản xịt, ngươi xấu." Tập bản xịt hành vi giống như một cái bom, nổ bốn người đầu một hồi kinh minh, trước mắt tức thì trở nên trống rỗng, trong lòng tràn đầy khổ sợ tư vị. "Nguyên Lai, like, đây chính là hắn một mực giấu giếm chúng ta sự tình sao?" Liên tưởng đến Tạ Bản Sĩ trong đoạn thời gian gần nhất khác thường hành vi, ba người bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Bản Sĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Khắc Hữu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một cái xông lên trước, nắm chặt hắn cổ áo ngự khí tức giận chất vấn. Bị Theo Khắc Hữu hung hăng nắm chặt cổ áo lúc gần lúc hiện, Tạ Bản Sĩ vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, không có phát ra cái gì cái lại câu nói. Nhưng mà, ai cũng không nhìn thấy, cái kia thật sâu rũ xuống trong mắt tràn đầy đau đớn cùng với kiên quyết. Tiểu Cô Nương, không nên làm có hắn. Đinh Cách nhi khẽ mắt quét nhìn tại Theo Khắc Hữu ba người trên thân qua, thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. liền đệ lão phu vì mấy vị giảng giải một phen a. Căn cứ vào đinh cách nghị thuyết pháp, Bạo Lọn là chiến thần vi giải cứu chúng sinh điệu động phủ xuống xứ giả, mà được biết cái này một dụ lệnh thiên giới đám người vì kịp thời tiếp dẫn Bạo Lọn lên tiên giới, mau chóng hồi phục sức mạnh, hoàn thành chiến thần dụ lệnh, thế là phái tạm bạn xít hạ giới tìm kiếm Bạo Lọn, thế là sao? Bạo Lọn xin các hạ không muốn trách cứ tạm bạn xít, hắn cũng là nhiệm vụ yêu cầu mà tôi, không cần quá để ý. Thôi giải thích bình luận một phen, đinh cách nghị không mặn không lợ nói. Tự nhiên, đối với hắn người của tầng thứ này tới nói, tạm bạn xít chẳng là cái thá gì.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 214 chương thứ 10 chờ đợi chương thứ 10 chờ đợi Lạc Lan truyền tống trong phòng, một cái đánh số là Sợ Náo Mạn truyền tống trận đột nhiên quang mang lấp lánh, một bóng người tùy theo xuất hiện. À, cái kia số hiệu là Sợ Náo Mạn quân dụng truyền tống trận, thế nhưng là chuyện gì trước tiên không có nhận đến thông tri đâu. Phụ trách quản lý truyền tống trận một người thủ vệ đầu mục trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Xuất phát từ bình thường tư duy, cho nên hắn cũng không có hướng về không tốt phương diện suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kia sáng tàn đi, La Thiên Tinh tự tưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi không có mặc bên trên chiến đấu phục, ngươi không phải Sợ Náo Mạn ở địch chiến sĩ.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 Đông Nhiên xoay người một cái, theo Khắc Hựu nhào vào Nữu Mai trong lực, "Ô ô cấp tốt tí, không cần lo lắng, bạo lọn chưa từng có để chúng ta thất vào qua, không phải sao?" Nữu Mai mỉm cười an ủi theo Khắc Hựu, lại không có phát hiện mình thanh âm không biết lúc nào cũng run rẩy lên, đang giống như thân thể của nàng mùa dạ. Thánh chức giả đại thúc kiệt đản, một mặt nghiêm túc thủ vệ tại hai nữ bên cạnh, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Nhưng mà, trên trán hắn cái kia tinh tế giầy đập mồ hôi lại bán rẻ nội tâm của hắn. Ở lưng gánh chịu cái kia giá chữ thập một khắc này, lão giáo sĩ liền nói cho hắn biết thánh chức giả chức trách là thủ hộ cùng cứu vớt, nhưng mà hôm nay sao? Xoẹt Một tiếng nhỏ xíu châm độ, bởi vì bị theo khắc hưu tiếng nện nào che dấu, vì vậy không có chú ý tới đại thúc cái kia đứng trang nghiêm hai bên năm đấm bên trong lòng bàn tay ra thịt đã bị không dài bóng tay thật sâu đâm vào, dòng máu đỏ sẫm muốn chảy ra, lại bị lóe lên bạch quang cho ngăn trở. Bởi vì phải thủ hộ, cho nên, thánh trúc giả vĩnh viễn không thể để cho người ta trông thấy chật vật một mặt. Đến nội dính bạ lòn quan cùng nhau tới chỗ này tạp bạn xít, vẫn như cũ bạn trừ khuôn mặt, tính cần đứng ở một bên, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nạp Đa, Linh Cách Nhĩ, bọn tạp gì chờ cùng vào ăn đi cao tầng, thì tâm tư dị biệt nhìn xem cái kia cánh cửa đóng chặt.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 Giống như điêu khắc đại sư hao hết tâm lực kiệt tác, trên người người này mỗi một khối hơi hơi gồ lên bất định, đều cho người ta một loại cảm giác cường đại. Không có khoa trương nô lên, cái tiết như nước chảy đường cong liên kết lên thân thể, sinh động trình bày cái gì gọi là lực cùng xinh đẹp kết hợp hoàn mỹ. Một đầu cùng giá sở vai loạn phát, một đôi tối tăm con ngươi thăm thú, thẳng mũi, hơi có vẻ gầy gò cái cằm, phối hợp tại nơi có thể sương hoàn mỹ trên người, lại cho người một loại trí tuệ cao nhã cảm giác, không, có nửa phần sa lạn. 3, 3, bạ lọn. Theo khắc Hưu đem người trước mắt này cùng trong trí nhớ bạ lọn sau khi so sánh, không có chút nào tự tin hô một câu.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 Bá Lọn làm một cái khoa trương mặt quỷ, nếp miệng mỉm cười to. "Bá Lọn tang, tốt." Tiên Đạt mấy bước bước ra, trọng trọng một quyền đánh vào bá Lọn cái kia bền chắc cơ ngực bên trên, thô trọng lông mày che đậy không được phát ra từ nội tâm vô tận vui sướng. "Bá Lọn ngươi một cái đại hỗn đản, để cho ngươi làm ta sợ." Theo khắc Hữu Quân mặt tung tăng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó biến sắc, mấy bước nhảy lên phía trước, hung hăng cắn một cái. "A đau đau đau đau đầu." Bá Lọn khoa trương vùng lấy cánh tay, nhè răng trợn mắt mà hướng mất tự nhiên nỉu Mai hô to cầu cứu, "Nữ Mai, nhanh lên đem con này chó con bắt đi a, cắn mất mau a." "Thật sự mất máu a." "Ừ, đáng đời."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 muốn trong khoảng thời gian ngắn biến thành sinh tử cần nhờ đồng bạn, độ khó cũng không tránh khỏi quá lớn, không đáng. Hiện tại La Thiên trong lòng lẩm bẩm thời điểm, Bạ Lọn mới bước đi đến Nạp Đa trước mặt, chỉ chỉ nhíu mày mấy người, nói: "Nạp Đa các hạ, Chiến Thần bệ hạ đã đáp ứng yêu cầu của ta, vì ta mấy vị đồng bạn chúc phúc thức tỉnh, bây giờ cáo tri các hạ, hy vọng các hạ có thể cho phép đồng bạn của ta tiến vào thần điện." Mặc dù nói là thỉnh cầu, nhưng mà Bạ Lọn giọng của bên trong nghe không ra một điểm thỉnh cầu ý vị, nếu là cứng rắn nữa một chút, liền thành xích lọa lọa gia lệnh. "Lão phu minh bạch, thần sứ các hạ các đồng bạn tự nhiên có thể tự do gia vào thần điện." Nạp Đa đống kia tích tại một nơi mí mắt khe hở bên trong một tia ánh quang phàn qua, thần sứ hai chữ bị hắn cắn rất nặng, rất ý tứ rõ ràng, nếu như không phải thần sứ mà nói xấu. Đương nhiên, Nạp Đa dám nói những lời này, tự nhiên cũng là bạo lọn trên thân vẻ này uy hiếp đột nhiên biến mất nguyên nhân. Đúng, ta quên nói. Bạo lọn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như vỗ xuống cái trán, khóe miệng lại làm giấy lên cười lạnh, còn có tập bản sĩ đâu? Nạp Đa các hạ chớ quên, tập bản sĩ cũng là của ta đồng bạn a. Đối với cái này cái Nạp Đa cùng với mọn ta gì, đinh cách nhị bọn người, bạo lọn không có hảo cảm chút nào. Nếu như là trước kia người hiền lành kia bạo lọn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 Kết đạt vẫn là rõ ràng như ký, lão giáo sư nói ra lời nói kia lúc biểu tình trên mặt, hoan nghiệm, sùng bái, kích động, bi thương, hỏa hốt, mờ mịt, cùng với, rất lâu sau đó kết đạt mới hiểu ra, giải thoát vui sướng sáu. Ta không nghĩ trọng trấn thánh trước dạ, nhưng mà, lão gia hòa à, nếu như ngay cả đồng bạn đều không thể bảo vệ lời nói, tương lai nhìn tới ta, ngươi nhất định sẽ hung hăng đánh ta đi sáu. Trong đầu tràn ngập một chút kỳ kỳ quái quái ý niệm, kết đạt lầu bầu ai cũng nghe không hiểu nói nhỏ, kiên định từng bước một đi vào cái kia sâu thẳm thần điện. Vành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 hắn mỗi một cái ý niệm đều biến thành thiên địa ý chí. Nếu như trong không gian người không cách nào chống cự cổ áp lực này mà nói, Nadar đem hoàn toàn chúa tể sinh tử của hắn, thậm chí, hết thảy. Đại dự môn thuật. La Thiên tâm bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, La Thiên khẽ quát một tiếng, hồn kiếm ra khỏi vỏ, 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 9. Trong thần điện, trên đế đàn chiến thần tượng thần kim quang lóng lánh. Tượng thần cách đó không xa, bạch quang ông ông kiệt đạt hai mắt nhắm nghiền, hư lập cùng trên không, đối diện tượng thần lồng ngực bộ vị Trật, Bạch Quang đại tác. Bom nổ tung giống như, bạch quang điên cuồng khuyết tán đến đỉnh điểm sau đó bỗng nhiên dừng, không đến một cái hô hấp lập tức có lại thành nhất cái lớn chừng quả đấm con đoàn, phiêu phù ở kiệt đạt đỉnh đầu. Kiệt đạt chậm rãi hạ xuống, hai chân dẫm lên kiên cố mặt đất phía sau hai mắt chợt mở ra, thần quang trống rẹo. Quan cầu tại kiệt đạt mở mắt một khắc này, một cái phiêu hốt chui vào hắn trong bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Lão gia hỏa, ngươi nhất định rất thất vọng a 6. Xoay người một cái hướng đi ra ngoài điện, kiệt đạt thì thào nói nhỏ, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn thánh kỵ sĩ chi lộ 6.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 rống. Hầu vệ thủ Linh tựa như không thể chịu đựng cái này, sức mạnh mạnh mẽ giống như nổi giận gầm lên một tiếng, một cú cuồng sư giống như hung hãn ngẫu ngực khí tức đập vào mặt, giống như ngạo khiếu thảo nguyên hùng sư, ngủ say tỉnh lại, hung uy hùng hực. Các hạ khinh người quá đáng. Cao dai bở ở cỡ, o, chướng các hạ lĩnh giáo. Hầu vệ thủ Linh ó hai mắt hiện ra quỷ dị khiếp người hoàng quang, trọng trọng bước ra một bước, sàn nhà lập tức phát ra không chịu nổi chu chéo, vết rách thần hiện diện, khí tức cuồng bạo dẫn động một hồi không khí gợn sóng, giống như cuồng phong thổi qua, mang đến quỷ dị hàm ý khinh người quá đáng. La thiên trên dưới rõ sét một phen.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 Trên mặt đất cổ xưa bằng đá xanh chợt nhiên nhất trận nổ tung, mười mấy miếng đất tấm nổ thành phân vụn, bụi tràn ngập. Xem phức vị, những thứ này vô tội nên đã tấm, nhưng lại ở vào là thiên sau lưng. Rõ ràng, đây là trong chiến đấu người nào đó không cách nào khống chế năng lượng biểu hiện. Thủ lĩnh nhỏ thua, hơi có chút ánh mắt, lập tức thì nhìn đi ra, trận này ngắn ngủi giao đấu bên trong, o chiến bại. Một đám thị vệ khắp khuôn mặt là khổ tâm, tính mịch, Nạp Đa chờ cao tầm sắc mặt thì chợt âm trầm xuống. Họ thân là thị vệ thống lĩnh tối cao nhất, thế nhưng là đại biểu thiên giới mà mũi, thế mà bại bởi một ngoại nhân sáu. Cái này khiến Nạp Đa bọn người làm sao chịu nổi.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 nhất là tại mắt thấy Liễu La Thiên hai người sau khi chiến đấu, viên kia khao khát lòng cường đại tượng nhớ cũng càng mãnh liệt. Ha ha, cảm giác chưa bao giờ dễ chịu như vậy. Tiết Đạt cất tiếng cười to, âm thanh cực kỳ dâm đãng. Nguyên bản nụ cười bị uội, tại nơi Trương Dâu Dĩa kéo mảnh mũ mặt nổi bật, lộ ra càng thêm bị uội. Cắt, tối khoé khoang. Theo khắc Hựu Quân mặt nhỏ chưa phải nhăn thành nét đoản, bĩu môi nói, liền sẽ nói, lấy ra xem a. Hắc hắc, liền để ngươi xem một chút. Tiết Đạt ánh mắt đảo qua, rơi vào trọng thương ngã xuống đất đó trên thân, lập tức niết miệng nở nụ cười, hướng o đi đến. Ngươi muốn làm gì?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 Không chỉ theo Khắc Hưu, Nữ Mai, tập bạn xịt đồng dạng 7 phần sợ hai tháng phục, 2 phần vui sướng, 1 phần hâm mộ nhìn xem thì đạt. A, phải không? A ha ha ha 6. Lần thứ nhất bị mấy người đồng bạn dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Tiết Đạt cũng có chút tẹt đùng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha hả. Cái kia thức tỉnh nghi thức thật sự có lợi hại như vậy sao? Nữ Mai bỗng nhiên lên tiếng, hỏi tập bạn xịt cùng theo Khắc Hưu muốn hỏi nhưng có chút không dám hỏi mà nói. Cái kia nghi thức thật sự có thể lớn như thế biên độ mà tăng lên sức mạnh. Đương nhiên, nói đến chính sự, Tiết Đạt cũng đang trải qua rồi một lần, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói.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 Cạ Dật Hách. Băng Sương, một trường hỏa, một trường băng, hai người cùng là cỡ Dật Đại Lục Nguyên Tố Tinh Linh chúa thể. Gợi cảm xinh đẹp, tư sắc vô song, như không phải kia đôi đầy lỗ thai cùng với mơ hồ hiện lộ răng nanh, giống như song bảo thai hai nữ đặt ở thế giới loài người tuyệt đối là vô thượng một cấp, hồng nhan họa thủy một dạng tồn tại. Tạp Nhĩ Dật. Đầu Châu, Hila. Độc, cái trước là ẩn phạ đại lục bạo tổ ô thủ lĩnh, cái sau là miêu yêu thủ lĩnh. Bởi vì trước kia nhân tộc đuổi bắt rạo sát, bán thú nhân nhất tộc bên trong những cái kia cường đại chi nhánh tỷ như sư nhân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 Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, bốn tạp địch Luân Địch Lạn cuối cùng hét ra bốn chữ vang vọng tại cổ xưa trong đại điện, dư âm ung dung, thật lâu không tiêu tan. Chương 6. Năm cái khắc lãnh chúa bị kẹt địch Luân Địch Lạn mà nói kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà các lãnh chúa gắt gao cắn môi, đem đầu đè xuống, không để cho mình nhìn thấy tạp địch Luân Địch Lạn tâm kia cuồng bạo khuôn mặt. Nhìn xuống, phải nhận ở a. Vì bộ tộc kéo dài, phải nhận ở a. A a a a. Tạp Nhĩ Dật Đông Nhân ngửa mặt lên trời kêu to, mấy quyền đệm xuống, đem giới chướng chỗ ngồi đập nát bấy, đá vụn bay loạn. Các vị tổ tiên, ta Tạp Nhĩ Dật có lỗi với các ngươi a.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 không cam lòng trở tâm tính tiêu cực, hơn nữa rựa vào bản thân sức mạnh không có cách nào đạt tới, lúc này mới đem linh hồn bán cho tổ ma quỷ thần, từ bỏ nguyên bản hết thảy, trở thành đệ vịu may cơ gì, trong bóng tối đồ sắt giả. Ma giới đại lục diện tích cùng thiên giới không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm hung vu, tràn đầy thô kệ hùng hãn khí tức. Nghe nói, vốn là ma giới đại lục cùng thiên giới đại lục là liền tại cùng nhau, lúc kia, chỉ có thiên giới, không có ma giới sừng hồ thế này. Mà kết nối hai người, là một mảnh thế hơi thấp lùn đại bình nguyên, cột tích lên cân hồ nó vì phong nhiều bình nguyên.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 lập tức chậm rãi phiêu đảng, cẩn thận quan sát dưới chân ma giới đại lục. So với thiên giới khắp nơi xanh đậm, một mảnh sinh cơ bừng bừng, ma giới lộ ra vô cùng hoang vu, cực kỳ cằn cỗi. Lớn lên tại ma giới trên đất của cây, phần lớn tương đối thá bé, phiến lá thiếu, cơ hồ cũng là cảnh cây. Ở giữa không trung phiêu đảng mấy phút, ánh mắt quét qua chỗ, la thiên thế mà không có phát hiện dù là một cái đồ vật, cái này không từ nhường trong lòng của hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ ma giới vậy mà hoang vu đến trình độ này? Còn có, không biết phải chăng là ảo giác của mình, kể từ đi tới ma giới đại lục phía sau,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 Tiên giới chủ yếu lẫn nhân, sa đoạ kiếm sĩ bình thường đều tập trung ở cái này hai tòa trong thành thị, dĩ vãng ma giới đánh tới quân chủ lực nhưng là ma giới những cái kia điên cuồng sinh vật. Trên thực tế, đối với ma giới quy luật tính chất xâm phạm thiên giới thượng tầng một mực có một mịt mờ ngờ tới, một cái không thể đem ra công khai ngờ tới. Căn cứ vào nhiều năm qua đối với ma giới tình huống dò xét, thiên giới cao tầng đều biết kỳ thực tại ma giới đại lục ở bên trên, chúa tể chân chính hẳn là những cái kia điên cuồng háo ám sinh vật. Ma giới quyền hạn khung đại khái là dạng này, ma khi ý thức tacken, trục xuất giả tại trước đây trong nhân tộc hồng bên trong người thất bại đệ biểu micogi, sa đoạ kiếm sĩ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 Tự nhiên đem những cái kia sa lạ năng lượng hắc ám hạt cũng thu vào thể nội. Phía dưới, tại La Thiên trì hoàn thời gian qua một lát bên trong, chiến tranh bắt đầu.